thai ngoài tử cung nhập viện xử lý luôn nhé cả người tôi bỗng chốc cứng ngắc như đang được ngâm trong nước đá rất lâu sau mới có thể mở miệng lắp b ắ p dì từ dì có thể kiểm tra lại giúp cháu một lần nữa không ạ chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng mà tôi càng nói càng hụt hơi không thể nói hết được dì từ vừa lau lớp gheo trên bụng tôi vừa nói bằng giọng rất nhẹ nhàng dì đã kiểm tra rất kỹ rồi cháu bình tĩnh đi hôm nay đến đây có một mình à dì từ là trưởng khoa sản của bệnh viện này dì là dì ruột của cái linh bạn tôi hồi còn đi học chúng tôi thường lui tới nhà giúp dì chăm sóc con trai mỗi khi dì đi trực mối quan hệ giữa tôi và dì ấy khá thân thiết đừng buồn nữa giờ con sẽ đến với mình khi đủ nhân duyên giọng dì từ vẫn rất ôn tồn trước đây tôi đã t ừ n g không đủ duyên một lần tôi chưa bao giờ tin ông trời lại nỡ bắt tôi chịu đựng nỗi đau này thêm lần nữa thế nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra và một ngày mưa gió rất to tôi gọi điện thoại cho chồng tôi nước mắt lúc này đã chảy xuống tới cằm mãi tới hồi chuông cuối cùng anh mới bắt máy giọng điệu khẩn trương alo anh đã về chưa em đang ở hình như chồng tôi đang rất vội còn không kịp nghe tôi nói hết câu đã gấp gáp ngắt lời bây giờ anh chưa về được anh đang có việc gấp lắm thế nhé đợi anh về rồi nói sau những lời định nói ra kẹt lại nơi cuống họng còn chưa kịp bật ra thì điện thoại đã văng lên tiếng tít tít lạnh người chúng tôi lấy nhau ba năm đây là đứa con thứ hai đáng tiếc là tôi vô dụng đến mức chẳng thể giữ con được lâu thêm nữa trước đây dũng là kỹ sư trong một công ty xây dựng lương không quá cao nhưng với tôi như thế là quá đủ rồi con người của tôi xưa nay khá an phận cũng không có những nhu cầu chi tiêu đắt đỏ nên luôn nghĩ cuộc sống như vậy đã quá tốt đẹp rồi hai vợ chồng đều xuất thân từ tỉnh lẻ quen nhau từ thời sinh viên ra trường vài năm thì đám cưới mỗi khi có ai đó hỏi về cuộc sống hôn nhân tôi vẫn thường nói với họ Tôi ổn. sự thật thì tôi cũng cảm thấy cuộc sống của mình rất ổn cho đến khi chồng tôi lên tiếng chỉ trích em như thế này là quá an phận cứ như thế này thì cuộc sống sẽ trở nên rất nhàm chán đó là khi chồng tôi bắt đầu có suy nghĩ về chuyện ra ngoài lập nghiệp xây dựng cơ đồ riêng cho mình anh cho rằng những người có suy nghĩ an phận giống như tôi thì nhất định sẽ có một ngày bị thế giới bỏ xa ngày đó không xa đâu cả anh và em chỉ đang đứng d ậ m chân tại chỗ còn xung quanh tất cả những người khác đều đang bước lên từng ngày từ trước đến giờ dũng luôn là người giỏi ăn nói lại rất điềm tĩnh kể cả cãi nhau cũng chỉ cãi bằng những lời rất hoa mỹ dũng còn cho rằng tôi nên sửa cái tính ăn nói buộc chộp thô thiển của mình đi được cứ cho là anh muốn lập nghiệp đi vậy em hỏi anh anh định lấy vốn ở đâu ra chúng ta còn đang nợ tiền nhà hơn nữa làm chủ không dễ như anh nghĩ đâu sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra anh đã suy nghĩ tới chưa tôi hết lời khuyên dũng đối với tôi mà nói thì không quá mong cầu và biết bằng lòng mới chính là hạnh phúc sống lâu với dũng tôi dần tập cho mình được khả năng ăn nói nhỏ nhẹ dài dòng dù lời nói vẫn chưa được hoa mỹ cho lắm dũng c a o mày nhìn tôi sau đó khoát tay đó là chuyện của anh em không cần phải lo sau đó đúng là dũng không để tôi phải lo dù chỉ là chuyện bé bằng móng tay thật đến khi tôi biết chuyện thì công ty của dũng đã đến ngày khai trương và anh gọi đó là món quà sinh nhật anh muốn dành tặng cho tôi hôm tôi làm đám cưới bạn bè họ hàng luôn cho rằng tôi là người có phước khi lấy được một người đàn ông cao to đẹp trai lại trung tình đến vậy suốt từ thời sinh viên cho đến khi lập gia đình chỉ yêu một mình tôi tất cả bọn họ dường như đều quên mất rằng tôi cũng t r u n g thủy với một mình dũng ngoại hình cũng được nhận xét là xinh xắn ưa nhìn sang cảnh tương xứng học thức tương xứng hôm công ty của dũng khai trương họ đồng tình rằng tôi là người đại phước khi không chỉ có chồng đẹp trai mà lại còn tài giỏi và hết mực chiều chuộng tôi nhưng mà họ không biết ngay cả bản thân tôi lúc đó cũng không biết rằng số tiền mà dũng mở công ty đều là tiền đền bù đất đai của bố mẹ tôi sau khi biết chuyện tôi đã tỏ thái độ không hài lòng bố mẹ tôi ngược lại vẫn hết mực ôn hòa bố tôi nói bố mẹ cũng chỉ có mỗi hai anh em con anh con tạm thời chưa cần đến thì bố mang cho vợ chồng con lập nghiệp trước đều là con cái của bố mẹ cả bố mẹ giúp được đến đâu thì sẽ cố gắng giúp nhưng ít nhất anh ấy cũng phải nói với con một tiếng đằng này lại tự ý vay mượn của bố mẹ như thế con cảm thấy không hài lòng được rồi cái này cũng là lỗi của bố mẹ nữa đáng ra nên c h o c o n biết nhưng con cũng phải thông cảm cho cả nhà thời gian đó không ai muốn con phải bận tâm hay suy nghĩ gì cả mẹ con bảo cứ để cho con thoải mái nghỉ ngơi đó là lúc tôi mất đứa con đầu tiên thời gian đó dũng bận rộn lập nghiệp nên đành phải nhờ mẹ lên chăm sóc cho tôi rất lâu sau đó anh vẫn luôn ái n á i vì đã không thể ở bên cạnh lúc tôi cần anh nhất bây giờ tôi lại tiếp tục mất thêm một đứa con nữa và công ty của anh thì đang phát triển thời gian này anh đang nhận nhiều dự án bận rộn là lẽ đương nhiên tôi được đẩy ra từ phòng phẫu thuật cây linh đang đứng đợi tôi sẵn nó sốt ruột đi tới nắm lấy tay tôi đi theo băng c à cho tới khi về tận phòng vừa đi vừa động viên xong hết rồi không sao đợi ít lâu nữa con sẽ lại về với mình ừ tôi ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ giọng nói hệt như không phải của mình mà từ đâu vọng lại lần trước vì gây mê nên tao ngủ một giấc không biết gì lần này thì khác mày ạ hóa ra cũng không đau đớn như mình nghĩ ừ không đau xong hết rồi mày nằm xuống nghỉ một chút đi hay là vì con tao thật sự không thích tao nhỉ thế nên con mới muốn bỏ tao mà đi như vậy nó đẩy tôi nằm xuống kéo chăn đắp cho tôi đừng để bị lạnh tôi vẫn l à m nhảm thật sự không đau một chút nào mày ạ có lẽ là con tao thật sự muốn rời đi chính là tôi không hề cảm nhận được nỗi đau thể xác chỉ có trong lòng là lạnh như băng vì sức khỏe tôi gặp chút vấn đề nên tôi phải nằm lại vài ngày để theo dõi tôi vẫn chưa liên lạc được với dũng lại không muốn làm c h o mẹ buồn lòng nên cũng không báo cây linh đang trong giờ làm nên chỉ ở lại với tôi một lúc nó không an tâm về tôi nên trước khi đi còn hỏi lại hay là mày gọi mẹ chồng mày xem nhờ bà ấy đến c h ă m mày một bữa ngày mai tao được nghỉ thì tao ở với mày tôi với mẹ chồng không hợp nhau lắm bà luôn dằn vặt tôi vì mãi mà không sinh con được cho chồng lần này mặc dù tôi đã chắc chắn mình có thai nhưng may mà chưa nói cho ai biết ngay cả chồng tôi tôi không muốn nó lo lắng cho mình nên gật đầu ừ mày cứ đi đi để t í n nữa tao gọi người nhà của bệnh nhân giường bên thấy tới tận tối muộn vẫn không có ai vào với tôi nên thương tình đi mua cho tôi bát cháo còn nhiệt tình khuyên tôi cháu ăn một chút đi rồi hãng ngủ miệng tôi vừa đắng vừa chát nhưng mà vì không muốn phụ lòng tốt của bác ấy nên sáng ăn lấy vài miếng bác ấy lại dặn thêm bác ở ngay đây có cần gì cứ gọi bác nhé vâng ạ cảm ơn bác không có gì cháu ạ cùng cảnh ngộ nên giúp đỡ nhau chút thôi thế người nhà không vào với cháu được à tôi cố sức nuốt hết miếng cháo trong miệng trả lời chồng cháu đi công tác không về kịp còn mẹ cháu thì ở quê nên cháu không muốn làm phiền ạ thật ra thì tôi thấy mình có kinh nghiệm rồi lần này dù ở một mình cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn tôi ngủ một giấc lúc tỉnh dậy đã là nửa đêm nhìn sang ghế s o f a bên cạnh thì thấy cây linh đang ngủ ngon lành từ đời nào tôi thì ngủ đủ rồi nên cứ nằm trong mắt nhìn lên trần nhà như thế đợi cho nó tỉnh dậy mới quay sang hỏi sao đêm trước đã c h ụ p rồi mà đêm qua còn ở lại đây nữa về nhà mà ngủ đi chứ nó vừa che miệng ngáp vừa uể o à i hỏi tôi mày có biết người ta thường nói cảnh giới cao nhất của cô đơn là gì không tôi lắc đầu nhìn nó nó vừa xếp chăn vừa thản nhiên nhún vai nói với tôi là nằm viện một mình đấy tôi bật cười là mày sợ tao cô đơn nên mới chạy tới đây ngủ ngon lành còn tao thì nằm bên cạnh ngắm hay ngủ à dù sao ngắm t a y ngủ cũng còn sướng hơn ngắm trần nhà gấp mấy lần thế lão chồng mày khi nào thì về tới đây từ hôm qua tới nay chồng tôi vẫn chưa gọi lại nên tôi không biết rốt cuộc bao giờ thì dũng sẽ về tôi bịa chuyện anh ấy đang sắp xếp để về ừ thế còn được tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đưa dũng đến ra mắt lúc ra về nó ghé vào tai tôi ái ngại nói nói thế nào nhỉ mày cũng biết tao không giỏi ăn nói mà nên không biết dùng từ gì cho thích hợp bây giờ nó gãi đầu gãi tai một hồi nói tiếp là kiểu không hợp ấy mày hiểu không là là tôi gật đầu hiểu rồi chính là vì cả hai chúng tôi đều là những đứa ăn nói b ộ c chộp ít suy nghĩ còn dũng thì ngược lại tôi luôn cho rằng mặc dù anh chỉ hơn tôi vài tuổi nhưng lại chín chắn hơn tôi rất nhiều sau này cũng chỉ có mình nó là luôn hỏi lại tôi mày ổn thật đấy chứ mỗi khi tôi nói là tôi rất ổn dạo này hình như chồng mày đi công tác nhiều hơn trước thì phải ừ anh ấy gần đây đang nhận mấy dự án ở tỉnh nó nhìn tôi tặc lưỡi một cái im lặng sau đó dường như không nhịn được lại ngồi lên giường tôi nói mày cũng phải xem sao làm việc lại đi vợ chồng còn trẻ mà cứ xa nhau suốt như vậy nhất định về lâu dài sẽ không ổn đâu tôi đang là bệnh nhân thế mà vào giờ phút này lại phải chấn ăn ngược lại nó không sao thật mà là do anh ấy nhiều việc lúc anh ấy đi thì sức khỏe tao vẫn bình thường nhớ đấy sau lần này cũng phải chấn chỉnh lại đi mà mày ăn cháo nhé để tao xuống căng tin mua luôn cho mày phải tới tầm giữa buổi tôi mới nhận được tin nhắn của dũng ban đầu tôi định báo cho anh chuyện mình đã sảy thai và đang nằm viện nhưng nghĩ lại thì dù sao chuyện cũng đã rồi chuyện đã thành ra thế này bây giờ tôi có nói cho anh biết cũng không giải quyết được gì không khéo còn làm cho anh lo lắng mà hỏng chuyện nên cuối cùng đành xóa tin nhắn đi chỉ gửi lại một tin khác hỏi thăm tình hình bên đó dũng trả lời rất nhanh mọi chuyện ổn rồi em đợi thêm vài ngày nhé vâng anh cứ làm cho xong việc đi không cần lo lắng cho em đâu à anh mua quà cho em rồi đấy thôi em nghỉ đi nhé anh bận rồi phải công nhận dũng là một người đàn ông hết sức tâm lý ngay từ khi chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau cho đến bây giờ gần mười năm trời chưa một lần nào anh đi xa về mà không có quà mang về cho tôi anh tốt với tôi đến mức ngày đó mẹ tôi đã phải tấm tắc khen hết lời với bố s ợ dĩ chúng tôi cưới nhau chỉ xong chưa tới hai năm xa trường cũng là vì mẹ tôi không muốn tôi kéo dài thêm nữa mẹ tôi luôn nói con gái có thì phải lấy sớm để còn sinh con đẻ cái lúc bố mẹ còn mạnh khỏe còn có khả năng hỗ trợ được chúng tôi h ư ớ n g hồ chúng tôi không phải quen nhau ngày một ngày hai cái gì cần hiểu đều hiểu hết rồi bố tôi thì ngược lại ban đầu ông không l ạ n h không nóng có thể vì ông nghĩ dù sao thì tôi với anh vẫn đang được tính là một mối quan hệ yêu đương tìm hiểu chưa vội tiến xa hơn khi tôi nghe lời mẹ quyết định nhận lời làm đám cưới bố tôi đã trầm mặc rất lâu đại khái theo đánh giá của bố tôi là vì thấy anh tốt với tôi quá nên bố đâm ra hoài nghi sau này khi chúng tôi sống với nhau một thời gian dù tôi khó khăn được con cái và hay bị mẹ chồng nặng nhẹ nhưng dũng luôn đứng về phía tôi nếu không bênh vực được trước mặt thì sau lưng cũng sẽ tìm mọi cách để dỗ dành tôi lúc đó mẹ tôi mới nói cho tôi biết lý do mà năm đó bố tôi hoài nghi ông ấy nói thằng bé tốt quá rõ ràng có thể nghe ra giọng điệu vô cùng hài lòng trong lời nói của mẹ tôi tốt quá ạ tôi tròn mắt hỏi lại mẹ ừ bố con nói một người tốt quá thường mang lại cho người khác cảm giác không chân thật ý của ông ấy là sợ thằng bé đang cố gắng diễn để lấy làm chúng ta đấy nhưng mà con xem làm gì có ai diễn được năm này qua năm khác đâu cơ chứ qua nhiều năm như vậy bố tôi cũng dần thôi hoài nghi anh hoặc giả có thì cũng cất sâu trong lòng bố tôi thường hay nói dâu rể gì cũng là con của mình vì thế nên ông xem anh như con cái trong nhà mà đối đãi tôi nằm lại bệnh viện hết ngày hôm đó thì tự mình đón xe về vừa bước vào cổng đã thấy mẹ chồng tôi đang cuốc đất trồng rau nhìn thấy tôi bà dừng tay lại t r a o mày bóng gió cái nhà này kể ra cũng lạ nhỉ cứ hễ chồng đi công tác xa nhà là vợ cũng ngang nhiên đi chơi cả đêm không về tôi tròn mắt ngạc nhiên mẹ mẹ lên đây từ khi nào ạ sao mẹ lại vào nhà được đây là nhà con trai tôi sao tôi lại không thể vào tôi xua tay giải thích không phải thế ý con là con chưa kịp nói hết câu thì bà đã cúi xuống nhổ luôn hai gốc hoa hồng của tôi vứt s a n g một bên mẹ tôi không bình tĩnh được nữa bà lại ngẩng đầu lên nhìn tôi sao mẹ lại nhổ chúng đi sao mẹ có thể im lặng lên mà không báo trước rồi nhổ hết hoa của con như thế đây là những cây hoa hồng anh của một cậu em đồng nghiệp cậu ấy đang bị bệnh phải nằm viện dài ngày nên muốn tặng cho tôi xem như nhờ tôi chăm sóc chúng thay cậu ấy lúc đó tôi đã hứa khi nào hoa nở sẽ hái mang vào viện cho cậu ấy ngắm hoa sắp nở rồi bình tôi cũng mua sẵn rồi không ngờ mẹ chồng lại biến chứng thành ra thế này mẹ tôi thật sự có chút bất lực hòa hiếc gì chồng cô thích ăn rau thơm còn không biết mà chồng lấy mấy cây ở đây lúc nào nó cần thì có sẵn bà lườm tôi nói thêm toàn là mấy m chuyện vỡ vẩn cơ thể tôi dường như không còn chút sức lực nào nữa sống với mẹ chồng bao nhiêu năm bất đồng tranh cãi bao nhiêu năm cuối cùng người cúi đầu trước đều là tôi không phải vì tôi sợ bà mà là vì tôi không thể nào nói lại bà v à lại chồng tôi đối xử với tôi không tệ tôi cũng không thể vì mấy chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mà làm cho anh phải đau đầu nữa mẹ chồng vẫn chưa có ý định chấm dứt cuộc giáo huấn không phải tôi khó khăn gì nhưng mà mình là phụ nữ là vợ chồng cô thì bôn bà vất vả kiếm tiền như thế cô ít nhiều cũng phải để ý chăm sóc nó một chút đằng này lại đi đêm về hôm như thế thì còn ra cái thể thống gì mẹ con đã nói là con bị ốm phải nằm viện chẳng nhẽ đến chuyện này cũng sẽ làm mất danh dự của con trai mẹ à lần trước tôi sốt ba chín độ chồng tôi lo lắng nên túc trực bên cạnh cả đêm bà nhìn thấy liền tỏ ra không hài lòng cho rằng tôi cố tình bày vẽ để làm lũng con trai bà Bà quan s á tôi, tôi, tôi thở dài nhìn mấy cây hoa hồng anh đang nằm ngổn ngang dưới đất nghĩ đến cậu em thân thiết đang chống chọi với bệnh tật trong bệnh viện tự nhiên lòng nặng nề kinh khủng ngay cả tranh cãi với mẹ chồng cũng không muốn nữa còn nhớ lần trước từ bệnh viện về mẹ tôi liền lật đật nấu một nồi nước lá to tướng tôi ở trong nhà tắm mẹ đứng ngay ngoài cửa luôn miệng r i ụ c nhanh lên nhé chỉ tắm qua cho sạch mồ hôi thôi suốt hai tuần sau đó mẹ chăm tôi không khác gì ở cữ từ ăn uống tắm rửa đi lại mãi cho tới tận sau đó cả tháng trời khi mẹ đã về quê rồi thì mỗi lần gọi điện lên bà vẫn không quên nhắc nhở còn nhớ chịu khó k i ê n cữ một chút một lần sảy bằng bảy lần đẻ không chủ quan được đâu nước trong bồn rất nóng tuy không phải là mùi thảo dược thơm phức như trước đây nhưng thật sự cũng rất nóng có điều nó chẳng thể làm cho cơ thể đang lạnh lẽo của tôi ấm lên được điện thoại trên b à n đổ chuông tôi nhìn thấy số của mẹ đành phải nén tiếng thở dài xuống mẹ à ừ con làm cái gì mà mẹ gọi mấy cuộc không được thế hả gọi cho thằng dũng thì nó bảo đang ở ngoài con mới tắm xong mẹ ạ nên không biết mẹ gọi sao thế mẹ không sao mà dạo này hai đứa bận rộn lắm à sao lâu không thấy về thăm bố mẹ bố nhớ con lắm rồi đấy cuối tuần con về ạ ừ nếu hai đứa bận thì để bố mẹ lên con không cần về đâu từ nhà bố mẹ lên đây không quá xa thỉnh thoảng mẹ vẫn lên ở lại với tôi vài ngày ở một mình lâu như vậy tôi thật sự rất nhớ cái cảm giác đi làm về có mẹ đ ấ u cơm chờ sẵn ăn xong lại cùng với bố mẹ đi dạo lanh quanh khu nhà thật sự rất thèm cảm giác đó mỗi tội bây giờ mẹ chồng đang ở đây cũng không biết khi nào bà mới về nên đành trả lời mẹ mẹ đừng lên ạ để cuối tuần con về nhà tôi cũng có một vườn hoa nhỏ bố mẹ đều đã nghỉ hưu sáng sáng cùng nhau ra vườn uống trà ngắm hoa bữa chiều cùng nhau tản bộ bên bờ đê cuộc hôn nhân của hai người già trải dài suốt mấy mươi năm trong mắt tôi vẫn luôn bình dị như thế còn tôi thì thế nào nhỉ rất khó miêu tả tựa như một tảng băng trôi vậy nhìn thì đẹp nhưng chạm vào lại rất lạnh mãi tới tối muộn chồng tôi mới trở về anh đứng ở cửa ánh sáng bên ngoài phòng khách nằm lại sau lưng anh mãi tới khi bước gần tới chỗ tôi thì trên gương mặt mệt mỏi đó mới hiện lên chút ấm áp em mệt à phần n ệ bên cạnh tôi lún xuống bàn tay anh phủ lấy hai má tôi giọng nói rất gần ừ mẹ bảo tối nay em chưa ăn gì tối nay và rất nhiều bữa ăn trước đó cứ hễ mẹ chồng vào bếp thì y như rằng bà lại nấu canh bầu nhưng tôi biết không phải vì bà thích ăn tôi tung chăn ngồi dậy chất vấn dũng mẹ anh nói thế à dũng có vẻ không hài lòng mày anh t r a o lại một lúc sau mới giãn ra thỉnh thoảng mẹ mới lên thăm vợ chồng mình một lần lại đúng lúc anh không có ở nhà mẹ biết em mệt nên còn cố ý nấu rất nhiều món dễ tiêu cho em anh thấy mẹ đều là có ý tốt dũng nói rất nhiều mấy năm nay đều vậy tôi quen rồi tôi bật cười mẹ anh còn nói em tranh thủ lúc anh đi công tác liền đi chơi cả đêm không về nhà nói em vừa nhìn thấy mẹ liền tỏ thái độ bất kính có phải như thế không không phải thế em đừng hiểu nhầm mẹ là có ý tốt nên mới thế tốt được đương nhiên rồi mẹ của anh rất tốt vì đó là mẹ anh nhưng không có nghĩa là bà cũng tốt với em em hỏi anh chúng ta đang ở riêng có phải không đây là nhà của chúng ta dựa vào đâu mà anh có thể tự ý đưa chìa khóa cho mẹ anh mà em không hề hay biết dũng ôm lấy tôi rõ ràng đang muốn xoa dịu cơn tức của tôi được rồi đừng giận nữa nhé đều là lỗi của anh anh xin lỗi vì đã tự ý đưa chìa khóa cho mẹ mà chưa kịp nói với em thật ra anh cũng là muốn đề phòng lúc mẹ lên mà không có hai vợ chồng mình ở nhà thì cũng không phải đứng ngoài đợi giống như hôm nay chẳng hạn đó là một lý do hết sức hợp tình hợp lý ngoan nào đừng giận nữa nhé anh đảm bảo ít hôm nữa sẽ bù lại cho em một vườn hoa thật đẹp trái tim đang ủ r ộ t của tôi giống như được tưới nước chồng tôi chỉ mới về nhà chưa lâu quần áo thậm chí còn chưa kịp thay thế mà đã có thể biết được tôi đang chịu ấm ức như thế nào một người chồng như thế tôi cố gắng nhẫn nhịn và hiếu thuận với mẹ anh một chút cũng không phải là chuyện gì quá thiệt thòi có phải không đi thôi ra ngoài cho thoáng em muốn ăn gì anh làm cho em tôi giải g i t liếc ra cửa dũng ghé sát tay tôi hạ giọng mẹ đi bộ rồi s ú p hoành thánh nhé để anh nấu cho em thức ăn mẹ chồng nấu vẫn còn nhiều tôi thì không phải kén ăn nhưng quả thật lâu như vậy rồi vẫn không hợp được khẩu vị của bà không chỉ khẩu vị mà có rất nhiều thứ không thể dung hòa nghĩa đến một bát s ú p hoành thánh nóng hổi lúc này lại thấy thèm nên gật đầu vâng chồng tôi bảo đã ăn rồi nên chỉ nấu một bát nhỏ cho tôi tôi ngồi ăn anh ngồi đối diện nói chuyện chỉ thỉnh thoảng nhận một cuộc điện thoại thì mới rời đi chuyện dự án thế nào rồi anh dũng nhắn xong tin nhắn cuối cùng cất máy vào túi trả lời anh ký hợp đồng rồi vài hôm nữa bắt đầu khởi công ừ lại sắp bận rộn rồi sao thế hay là đợi mẹ về rồi anh thuê giúp việc cho em nhé em ở nhà một mình anh không yên tâm cũng không cần đâu đâu phải em chưa từng ở một mình và lại em không thích trong nhà có người khác vào ở tôi còn chưa kịp ăn xong thì đã nghe thấy tiếng mở cửa mẹ chồng tôi đi vào nhìn thấy chúng tôi ngồi ở bàn ăn thì chăm chú quan sát tính mẹ chồng tôi xưa n à y rất tiết kiệm bây giờ thức ăn thì đổ đi mà tôi lại nấu món khác nên cảm thấy hơi ngại mẹ chồng tôi nhìn dũng hỏi con đói à sao lúc nãy còn bảo ăn rồi hóa ra chồng tôi đã nhanh tay kéo bát hoành thánh về phía mình từ lúc nào lại còn ăn ngon lành vâng tự nhiên con thấy thèm nên bảo vợ con nấu thế sao không ăn cơm nhà còn đầy cơ mà để mẹ hâm lại cho con nhé dũng vội vàng đứng dậy ngăn lại không cần không cần đâu ạ con ăn no rồi sau khi vào phòng chồng tôi lại nhỏ giọng giải thích tính mẹ thế xưa nay vốn nghèo khó nên lúc nào cũng tiết kiệm em đừng nghĩ nhiều tôi cười em đang ăn đồ em tự mua có gì đâu mà phải suy nghĩ ừ với dũng gãi gãi lông mày mấy ngày này mẹ lên ở cùng chúng ta nếu mẹ có nói gì phật lòng thì em chịu ấm ức một chút nhé tôi gật đầu em biết mẹ không thích em nhưng cũng chẳng có lý do gì để phải ghét em cả v à lại em cũng không phải là người không hiểu chuyện anh không cần phải lần nào cũng sẵn sọ cẩn thận như thế thật ra tôi biết chồng tôi đều là có ý tốt nhưng tôi lại cảm thấy không thích sự cẩn trọng đề phòng này tôi có thể chăm sóc hiếu thuận với mẹ đó là trách nhiệm của tôi và điều tôi muốn là một sự tối đãi chân thành tôi không muốn cũng không thể đóng kịch trước mặt bà được nhưng hình như mẹ chồng tôi thì có bà rất có khả năng đó ví dụ khi chỉ có tôi và bà bà sẽ không ngần ngại nhìn vào bụng tôi mà nhắc nhở sao lâu như vậy rồi vẫn không thấy có tin tức gì cả tôi nuốt khâu trôi miếng cơm hỏi lại bà hôm qua chẳng phải mẹ đã nói không cần phải vội con cũng cảm thấy hai năm chưa phải là quá lâu đợi thêm một thời gian nữa nếu vẫn không có tin vui thì bọn con sẽ đi khám cái đó là tôi nói thế để cho thằng dũng nó khỏi phải chịu áp lực cô xem nó đã mệt mỏi vì cái nhà này như vậy rồi mà cô còn muốn t ẩ y gánh nặng lên vai nó nữa hả tôi cười gượng mẹ ý là mẹ chuyện sinh con chỉ là áp lực của một mình con à là chuyện con phải tự lo một mình mẹ chồng tôi vẫn khăng khăng giữ nguyên quan điểm bà thậm chí còn cho rằng tôi đang nghi ngờ sức khỏe của chồng mình còn không phải à cô không thấy chồng cô đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới được về còn nữa cô nói hai đứa đi khám là khám thế nào con trai tôi to cao mạnh khỏe lần trước chẳng phải đã có rồi đấy thôi là do cô không giữ được c h i ế c mắc gì lại phải kéo cả nó đi khám cái này tôi còn chưa kịp mở miệng thì bà đã xua tay nói một lèo thôi thôi cô đừng đưa mấy cái khoa học nghiên cứu gì đó ra mà nói với tôi nữa tôi chỉ biết cô từng có thai như thế chứng tỏ con trai tôi hoàn toàn khỏe mạnh cũng không phải chỉ mình tôi nói trước đây cái linh cũng từng giải thích vấn đề này cho bà bà rất ngưỡng mộ rất tin tưởng nó chỉ trừ chuyện này thì vẫn nhất quyết cho rằng nó đang lừa bà đến mức cái linh đã phải gật gù công nhận mẹ chồng mày quả là cố chấp hơn người thôi thì cố gắng nghe lời mẹ tôi vậy người sống cả đời với mình là chồng mình chứ không phải mẹ chồng và lại thỉnh thoảng bà mới lên c h ơ i một lần hơn thua với bà cũng chẳng để làm gì mãi tới cuối tuần đó mẹ chồng vẫn chưa có ý định về mà tôi thì đã lỡ hứa với mẹ rồi nên đành phải gọi lại nói dối là mình bận mẹ nghe tôi nói xong thì vội dặn dò vậy thì không cần về nữa mẹ đã nói là để bố mẹ lên mà sẵn dịp anh con đang ở nhà bố mẹ ở lại với con vài ngày luôn như thế lại càng không được mẹ chồng không chỉ không hợp với tôi mà còn không hợp cả với bố mẹ tôi có lần tôi còn nghe bà phàn nàn với dũng là bố mẹ tôi cậy mình là dân trí thức nên coi thường bà tôi thật sự không thể nào hiểu được suy nghĩ của bà nữa tôi không muốn họ chạm mặt nhau quá nhiều nên vội đề nghị hay là thế này đi để tuần sau con về bố mẹ đừng lên nhé tuần này thật sự con không tiện lắm mẹ tôi có vẻ không vui nhưng mà suy nghĩ một lát cũng đành gật đầu vậy thôi cũng được tuần sau con nhớ về đấy nhé tôi vừa cúp máy xong thì dũng quay sang nói nghe tôi kể lại dũng nhìn tôi ngạc nhiên em bận gì à không vậy sao lại không về cũng lâu rồi hai vợ chồng mình không về thăm bố mẹ đợt này anh hơi bận nếu em có thời gian thì về cho bố mẹ vui anh nói mẹ vẫn đang ở đây thì em có thể về thăm bố mẹ em sao dũng càng c a o mày tỏ vẻ ngạc nhiên hơn anh thấy có vấn đề gì đâu em cứ về đi chuyện của mẹ để anh giải quyết cho không chỉ có thế dũng còn mua thêm rất nhiều thuốc bổ cất ở dưới cốp xe mãi tới khi chở tôi ra bến xe mới lấy ra đưa và dặn em mang về cho bố mẹ nhớ nói bố mẹ cho anh xin lỗ i nhé ngay cả tôi cũng không chu đáo với bố mẹ mình được như thế này đành rằng sau khi ăn nên làm ra thì số tiền mà dũng vay của bố mẹ vẫn chưa được hoàn lại đồng nào nhưng phải công nhận những chuyện khác thì anh rất chú đáo chú đáo đến mức suốt hai ngày ở nhà mẹ tôi luôn nhắc nhở không ngừng nhớ đấy nhé nó đối tốt với con hết lòng hết dạ như thế giả sử mẹ chồng có khó khăn một chút cũng phải nhịn nghe chưa không được cãi cọ làm mất hỏa khí vâng vâng cái gì tình hình của con thế nào mẹ lại còn không rõ à nhớ đấy phải chăm sóc hiếu thuận với mẹ chồng con đừng làm cho người đứng giữa như chồng con phải khó xử con biết rồi con gái mẹ đã trưởng thành biết suy nghĩ chín chắn mẹ đừng lo nhé mẹ tôi bật cười tôi cũng chỉ mong thế cho tôi nhờ buổi chiều hai mẹ con đi dạo ở bờ đê mẹ năn nắn tay tôi hỏi mà sao dạo này con gầy nhanh như thế còn xanh sao nữa con nói xem trong người có làm sao không hả tôi mất con hai lần vừa đau đớn cho mình lại vừa thương hai đứa con chưa thành hình nhưng mà chuyện cũng đã rồi không muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình nên vẫn lắc đầu con khỏe mà tại dạo này hơi nhiều việc nên rút ký tí thôi làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe cả thằng dũng cũng thế nhé đừng có ham quá cứ đủ tiêu đủ sống là được rồi quan trọng là sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi thì tôi cũng muốn một cuộc sống như thế lắm chứ mỗi tội dũng là người có nhiều tham vọng yêu cầu chất lượng cuộc sống cũng cao hơn tôi rất nhiều vài ngày sau cái linh tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy tới công ty đưa cho tôi ít thuốc bổ nó nhìn xuống cái bụng lép kẹp của tôi hỏi ổn chưa còn đau gì không không à hôm qua tao gặp con tuyên đấy gặp ở bệnh viện khoa phụ sản có thai ừ chúng tôi từng là những người bạn thân thiết hồi còn đi học sau này hai đứa nó có chút mâu thuẫn tôi cũng không rõ bắt đầu từ đâu chỉ biết là không còn liên lạc với nhau nhiều như trước tôi thở dài không ngờ tao với nó lại thành ra thế này ra thế nào tao có chồng thì bị mất con nó có con thì chia tay bạn trai rồi chia tay rồi à ừ c á y linh suy nghĩ một lát nói cũng chưa chắc đã là chuyện không tốt mày nghĩ thử xem nếu người đàn ông kia là một kẻ tồi thì chia tay như thế này không sảnh nợ hơn à ừ thế cái người đàn ông đó mày gặp anh ta lần nào chưa tôi lắc đầu ngay cả hình cũng chưa từng thấy cây linh kết luận mày với nó thân với nhau như thế thế mà nó không kể gì với mày thì có lẽ không phải là người nó tin tưởng để có ý định gắn bó v à lại trong ba đứa mình nó là đứa mạnh mẽ nhất mày không cần lo cho nó đâu nói thế nhưng tôi cũng lo cho nó nên vừa quay lại văn phòng đã vội nhắn tin hỏi thăm ai ngờ nó ngay lập tức gọi lại hình như vừa khóc một trận nó mếu máo mày bảo tao phải làm gì bây giờ tôi an ủi nó mấy câu dặn nó bình tĩnh tan làm tôi sẽ đến thăm nó vừa thấy tôi nó đã ôm lấy tôi khóc lóc tao không ngờ sự tình lại ra thế này bây giờ tao chỉ có một thân một mình ở đây mày bảo tao phải làm gì đây tôi dìu nó ngồi xuống ghế vỗ vai nó hỏi mày báo cho anh ta chưa cái tuyên lắc đầu tao định không báo người như anh ta có lẽ tao không nên dây dưa thêm xem ra là không phải là người đáng tin cậy thật tôi không muốn khoét sâu vào nỗi đau của nó nên chỉ im lặng ngồi nghe nó khóc rất lâu sau nó mới nói ngày mai mày đi với tao được không chúng ta tới bệnh viện một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi rất khó diễn tả cũng rất khó để mở lời tôi chẳng biết phải khuyên nó cái gì bây giờ cả đứng ở lập trường của tôi một người mẹ mới mất con và không biết đến bao giờ mới lại được làm một người mẹ đúng nghĩa tôi quả thật muốn khuyên nó giữ đứa bé lại nhưng mà nó còn cả một quãng đường rất dài phía trước rất dài tuyên đó là máu thịt của mày nó n ứ c lên tao biết nhưng tao không còn cách nào khác tao chỉ muốn nói để mày suy nghĩ cho kỹ hai ngày sau nó tới nhà tôi vào một buổi chiều lúc đó tôi thậm chí còn chưa đi làm về trong ba chúng tôi thì nó cái tuyên là đứa khéo léo biết ăn nói và lấy làm người khác nhất có lẽ vì thế mà mẹ chồng tôi dù là lần đầu gặp đã trò chuyện rất vui vẻ bà thậm chí còn cố gắng giữ nó lại hay là cháu ở lại đây ăn cơm luôn nhé đằng nào về bên nhà cũng ăn có một mình tôi thấy mẹ chồng nói có lý nên nói thêm vào đúng rồi đấy để tao xuống nấu luôn đây xong ngay bây giờ cái tuyền không phải là người hay khách sáo nên vui vẻ nhận lời vậy thì ngại quá ạ thật ra mấy hôm nay cháu đang ngén nên ăn không ngon miệng lắm hay là do cháu chỉ ăn có một mình nhỉ đúng rồi đấy ăn một mình có ngon cũng thành không ngon tôi có cảm giác giữa hai người họ có rất nhiều chủ đề để nói với nhau lúc nấu ăn và cả lúc đang ăn cơm sau đó tôi nghe thấy mẹ chồng bảo dũng đưa cái tuyên về đó là khi tôi còn đang rửa bát trong bếp giọng của chồng tôi có chút bực bội quả thật bây giờ con không tiện sao lại không tiện đây là bạn của vợ con người ta lại còn đang mang thai con chịu khó đưa về một chút thì có làm sao nhưng con đang có cuộc thảo luận trực tuyến không nói với mẹ nữa con lên phòng làm việc đây từ trước tới giờ chồng tôi không có ấn tượng tốt về tuyên lắm anh nói nó quá phóng khoáng và anh không thích cảm giác đó lúc nãy trong bữa ăn anh thậm chí còn không thèm chuyện trò lấy nửa câu tôi không muốn cái tuyến phải khó xử nên vội chạy lên định nói sẽ đặt xe cho nó cũng may mà nó không để bụng vừa cười vừa nói với mẹ chồng tôi không sao đâu ạ cháu gọi xe quen rồi hơn nữa giờ này còn khá sớm mà bác mẹ chồng nhìn theo bóng lưng chồng tôi đang đi lên lầu tặc lưỡi á i n á i vậy cháu về nhé đừng để ý đến nó vâng anh ấy trước giờ vẫn vậy cháu không để ý đâu ạ tôi t i ệ n nó ra tới cổng trước lúc lên xe nó đột nhiên ôm lấy tôi giọng trùng xuống tao nghĩ kỹ rồi mày ạ con không chỉ là của tên k h ố n đó mà còn là một nửa dòng máu của tao c ò n tao có quyền được sống hòn đá đang treo lơ lửng trong lòng tôi dần nhẹ xuống nó lau nước mắt cười cười mày vừa mất con vừa hay tao lại có con cứ như là duyên phận ấy hay là sau này tao cho mày làm mẹ nuôi của con tao nhé lời nói đùa của nó ấy thế mà sau này lại thành thật tôi cũng nghĩ hay là có khi nào tôi và đứa bé đó quả thật có duyên phận ngay cả mẹ chồng tôi hình như cũng rất hài lòng về mối nhân duyên này có lần bà còn nói với tôi đợi khi đứa bé sinh ra con nhận nó làm con nuôi yêu thương nó một chút sau này nhất định ông trời sẽ ban phước phần cho con biết đâu con cũng sinh được một thằng cu bụ bẫm dạo gần đây tôi thường lui tới thăm cái tuyên cũng hay mua quả cáp cho em bé xem như là phụ nó một tay mỗi lần như thế nó lại thường trêu tôi nào để xem mẹ nuôi hôm nay lại mua quà gì cho em nào thế nên tôi nghĩ sau này khi nó sinh con ra nếu như nó có thể chấp nhận thì tôi sẽ rất vui vẻ được làm mẹ nuôi của con nó nhưng không phải là để cầu phước như lời mẹ chồng nói mẹ chồng tôi vẫn rất nhiệt tình ngày trước ở dưới quê có hai vợ chồng kia cũng hiếm muộn mãi mấy năm không có con sau đi coi thầy thầy bói nói chỉ cần xin một đứa trẻ về nuôi thì nhất định sau này sẽ có thể sinh con y như rằng nhà đó bây giờ đủ nếp đủ tẻ hơn nữa con cái đứa nào cũng ngoan ngoãn thành đạt tôi cười vâng vậy để con hỏi ý nó mẹ chồng tôi thở khổ dài là Con đúng Bụng bé đó sổ múc a trửa n đàn ông phụ bạc như、thế. Con là bạn Nhớ đối xử tốt với con g dạ lại bạc thế tốt xử là đối với bị bé phụ h c một t Vâng Mẹ h ồ n g tôi múc một cặp lồng gà hầm to tướng vừa đưa cho tôi vừa r ụ c con mang cái này sang cho con bé tuyến đi gà mẹ nuôi vừa sạch vừa ngon con mang sang cho nó tẩm bổ tôi hoài nghi nhìn cặp lồng trước đây mẹ chồng tôi nổi tiếng keo kiệt bà cũng không mấy có cảm tình với bạn bè hay người thân của tôi là kiểu ghét ai ghét cả đường đi lối về、ấy. ngay cả cái l i n h làm bác sĩ rất hay tư vấn cách chăm sóc sức khỏe cho bà nhưng bà cũng không hề ưu ái như thế này mẹ chồng nhanh chóng xua tay mẹ nấu nhiều lắm con mang sang cho con bé xong rồi về ăn nhé tôi còn chưa ra tới cổng thì dũng cũng vừa hay về tới nơi mẹ chồng tôi thấy thế liền giục luôn cả chồng tôi con sẵn tiện thì đưa vợ con đi đi đi nhanh lên về còn ăn cơm dũng c o n mài nhìn cặp lồng lại bày ra vẻ mặt không hài lòng lắm mẹ cũng đâu nhất thiết phải như thế này con đừng nói nhiều mau đi đi chồng tôi bất đắc dĩ đành phải lái xe đưa tôi đi trước đây dũng cũng không thích cái tuyên bây giờ vẫn vậy tôi ái nái mẹ là vì quá mong cháu đây mới thế anh đừng nghĩ nhiều dũng quay sang nhìn cặp lồng trong tay tôi lần nữa thở dài không phải anh nói cho dù mẹ có như thế em cũng phải giải thích cho mẹ hiểu chứ được rồi cũng không phải là chuyện gì to tát miễn mẹ vui là được rồi anh không thấy bây giờ mẹ đối xử với em rất khác trước à không phải em đang nghĩ ngợi sau này cô ta sinh đứa bé ra thì sẽ nhận làm con nuôi mẹ sẽ nhận làm cháu nuôi đấy chứ không được sao an chi anh nói em làm sao có thể như vậy được đứa bé đó tôi bật cười em chỉ đùa thôi anh cũng biết hoàn cảnh của nó mà đơn độc một mình ở đây em có giúp nó một chút cũng là chuyện nên làm không phải sao chồng tôi bài xích cái tuyến tới mức dù rất nhiều lần chở tôi hoặc mẹ tới nhà nó nhưng chưa một lần xuống xe lần này cũng thế dũng c a o mày dặn tôi em r a nhanh một chút nhé tối nay anh còn có việc vâng anh đợi em mười lăm phút thôi tôi vào trước cái tuyến nhìn ra chỗ xe chồng tôi một lúc lát sau mới quay lại nhún vai cười với tôi chồng mày quả là lạ lùng nhỉ ờ anh ấy vốn thế mày đừng để ý nó cười cười để ý gì chứ mày làm như trước đây tao chưa từng gặp qua chồng mày không bằng à phải rồi mày mang cái này về cho mẹ chồng mày giúp tao cái gì thế khăn len mấy hôm rảnh rỗi tao ngồi đan chơi chơi đan xong thấy cũng không đến nỗi nào mày xem thử có được không nó rơi chiếc khăn m ổ nâu đất ra cho tôi xem lại hỏi được không hôm trước nó đã đan cho tôi một cái túi bây giờ lại tới khăn đưa cho mẹ chồng tôi á i náy gật đầu được nhưng mà mày đang có thai ngồi lâu quá cũng không tốt đâu sau này đừng làm mấy cái này nữa nó cười gượng mày cũng biết đấy công việc của tao chỉ làm có một buổi về nhà rồi thời gian cũng chẳng làm gì hơn nữa mày và mẹ đối xử với tao như thế còn tao thì chẳng biết lấy gì để báo ơn trước đây tôi với nó không hẳn là thân thiết lắm chồng tôi nói đúng nó là kiểu người phóng khoáng quá suy nghĩ tính cách ăn mặc tất cả mọi thứ đều rất khác với chúng tôi năm thứ nhất khi tôi và cái linh thậm chí còn chưa kịp làm quen với cuộc sống sinh viên thì nó đã kịp yêu đương với người thứ ba rồi nhưng mà đó là chuyện của trước đây còn bây giờ tôi lại thấy nó đáng thương chia tay rồi mới đi đến thành phố này đến rồi mới biết mình mang thai mọi thứ đều mới đều thay đổi không xin được việc đó là lúc tôi thấy nó suy sụp thực sự đó cũng là lý do tôi không thể nào làm ngơ được mặc dù chồng tôi luôn phản đối không muốn tôi qua lại với nó quá nhiều nó gấp chiếc khăn gọn gàng cho vào túi khịt mũi nói mày mang về cho mẹ giúp tao nhắn với mẹ là tao cảm ơn nhé ừ khi nào có thời gian nhớ sang chơi đợt này mẹ chồng tao định ở lại tới vài tuần nó nhìn ra ngõ dừng lại nơi chiếc xe màu bạc đang đậu cách đó không xa cười để có dịp tao sang thăm bác sau chồng tôi đang m ã i nhắn tin tôi lên xe một lúc rồi mới quay sang hỏi có qua có lại à vâng nó bảo cứ nhận đồ ăn của mẹ nhiều cũng ngại ngại thì cũng đã nhận rồi em bảo với cô ta đừng làm mấy trò này nữa mấy thứ này chúng ta đều có thể mua mà tôi lười cãi nhau với chồng bởi lẽ lần nào nói đến vấn đề này dũng cũng đều không hài lòng là một thái độ thẳng thắn ngay cả trước mặt cái tuyên chứ không thèm che giấu dũng thấy tôi không nói gì lại hỏi sao thế tôi bật cười không phải chứ em không hiểu sao tới tận bây giờ anh vẫn có thái độ bài xích với nó như vậy dũng vừa đánh tay lái vừa giảng giải cho tôi một lèo giúp đỡ thì được nhưng đừng qua lại quá thân thiết anh vẫn luôn có cảm giác cô gái đó không được đơn thuần cho lắm em thử nghĩ lại xem anh đã bao giờ cấm đoán hay là có thái độ không vui vẻ khi em qua lại với linh chưa cái đó gọi là chọn bạn mà chơi đấy có hiểu không ồ em hiểu rồi đi thêm một đoạn nữa thì tôi có điện thoại tôi bật cười vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới linh một cách khó tả dũng nheo mắt nhìn vào màn hình bật cười vậy thì mau nghe máy đi đừng để tào tháo nổi giận tôi mở loa ngoài nói chuyện với cái linh vừa mở máy đã nghe thấy tiếng ồn ào của nó đang ở đâu thế làm gì mà nhắn tin không trả lời nhắn lúc nào hai phút trước làm gì thế đi ra quán ốc nhé có chuyện này cần bàn nó gấp gáp đến mức chồng tôi phải bật cười và nghiêng đầu sang hỏi hôm nay linh bao à anh có được ké không nó cười phớ lớ một lúc trả lời không ạ hôm nay em có việc kín cần bàn bạc với vợ anh anh dũng thông cảm nhé cũng được vậy để anh chở a n chi qua hôm nay em cứ uống thoải mái nếu có x ì n không về được thì anh tỉnh nguyện làm tài xế cho em sau khi cúp máy xong chồng tôi vẫn chưa thôi cười bạn em ấy lúc bình thường và lúc cô ấy mặc áo blue vào người không biết trước sẽ không tin đó là cùng một người nói thế nào nhỉ ý là hai nhân cách à chồng tôi gật gù đúng đại loại thế đấy tôi cứ tưởng một đứa bột chộp thẳng thắn như cái linh nhất định sẽ khó hòa hợp được với chồng tôi không ngờ hình như nó mới chính là người mà chồng tôi tin tưởng nhất vài lần đi công tác xa nhà còn chủ động nhờ nó tới nhà chăm sóc cho tôi hoặc thỉnh thoảng sẽ mua vé xem phim và bảo tôi rủ nó đi cùng nhưng đó là chuyện của chồng tôi còn với cây linh thì máu hoài nghi dường như đã ăn sâu vào trong máu mỗi lần như thế nó đều gật gù khen chồng mày đúng là chu đáo kiểu chu đáo quá ấy rất khó diễn tả khi tôi đến thì cây linh đã gọi món sẵn nó gấp gáp không kém lúc gọi điện cho tôi không có nhiều thời gian gọi luôn khỏi phải chờ đợi có chuyện gì thế nó nhìn quanh hỏi tôi chồng mày về rồi à ừ vừa mới tới nhà cái tuyên anh ấy phải về nhà ăn cơm với mẹ chồng mẹ chồng mày lại lên không phải ý tao là chẳng phải trước đây b á i không thích lên đây không thích ở chung với mày à tôi bật cười đó là chuyện trước đây lâu như vậy rồi ai mà chẳng thay đổi cơ chứ ý là giờ mẹ chồng mày đã thích mày đến mức cứ một tuần lại lên một lần mỗi lần ở lại hai tuần tôi nhận ra thời gian này mẹ chồng bắt đầu dễ tính với tôi hơn bà vẫn ở dưới quê nhưng số lần lui tới nhà tôi nhiều hơn chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn vẫn là chuyện về con cái nhưng bằng một cách thoải mái hơn mà không gây áp lực cho tôi nữa bà thậm chí còn tự mình thay đổi cách xưng hô với tôi thì là tín hiệu đáng mừng nhưng c â y linh thì không hơn ai hết nó là đứa biết rõ mối quan hệ của tôi và mẹ chồng trước đây như thế nào nó bĩu môi có mà mặt trời mọc đằng tây tao nói mày nghe phàm là con người một khi đột ngột thay đổi thì á t hẳn là có nguyên do có hiểu không không hiểu nó là đứa có tài phân tích suy luận vớ vẩn không ít lần vỗ ngực tự nhận mình là quân sư tôi bật cười thưa quân sư quạt mo mày đừng có suy luận lung tung là mất m tình đoàn kết như vậy chứ không phải mày nói có chuyện cần bàn à chuyện gì thế cái linh giờ c ấ p lên uống cạn một hơi trịnh trọng nói bạn an chi tao nghĩ mày sắp mất tao thật rồi tôi nhíu mà y nhìn nó vì tao sắp về quê lấy chồng tôi còn tưởng nó say hỏi lại lấy ai đương nhiên là lấy bạn trai tao mày cũng gặp rồi còn gì chính mày còn nói đó là người đáng tin cậy đứa nào tuần trước mới nói chia tay còn đòi vứt hết quả cáp hóa ra chỉ vứt quà chứ không đổi người à nó cười cười giải thích tuần trước đúng là đã chia tay có ai yêu nhau mà không chia tay vài lần cơ chứ nhưng vấn đề là trước đây mày nói sẽ không về quê cái đó không thành vấn đề mày nghĩ xem bố mẹ tao anh chị em của tao ai cũng lập nghiệp ở quê anh họ của tao còn đang mở phòng khám dưới đó mày nghĩ xem vì sao tao lại không thể về dưới đó làm nhưng mà rõ ràng chính mày nói thế nó vênh váo đương nhiên trước đây tao từng nói thế bây giờ tao vẫn nói thế mà nhưng đó không phải lời thật lòng nó càng nói tôi lại càng không thể hiểu là thế này nhé mày cũng biết bạn trai tao đang lập nghiệp ở quê mà đúng không ừ thì sao từ trước tới giờ anh ấy vẫn luôn muốn tao quay về tao cảm thấy trong lòng anh ấy tao chỉ là sự ưu tiên thứ hai sau sự nghiệp nhưng hôm qua anh ấy nói muốn lên đây với tao sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để làm lại từ đầu thế nên mày chấp nhận quay về ừ thật ra thì tao cũng không cần anh ấy phải xem tao là ưu tiên thứ nhất đàn ông mà đương nhiên phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu đã là thời đại nào rồi mà còn có kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng cơ chứ có phải không thế nên tao chỉ cần biết tao là lựa chọn thứ hai chứ đừng là thứ tư thứ năm là được tôi giơ ngón tay cái lên tán đồng đúng là tỉnh táo và lý trí mặc dù thừa nền t ặ n g để quay về nhưng vẫn đợi để xác định chắc chắn vị trí của mình trong lòng người ta tôi nghĩ nếu như anh ta không sẵn sàng làm điều đó thì nó cũng sẽ sẵn sàng chấm dứt không thương tiếc nó luôn là người nắm được buông được hai tuần nữa tao đính hôn đến khi đó mà y nhất định phải sắp xếp về với tao đ â y nhé tôi suýt chút nữa thì bị sặc nước hai tuần ừ quen nhau một năm còn chưa đủ để hiểu à cần gì kéo dài cho lắm s ắ c d ố i v à lại ai d á m nói tìm hiểu lâu thì sẽ hiểu nhau khó ấy ăn xong nó nói sẽ chở tôi về nên tôi không gọi cho dũng nữa cứ ngỡ dũng đang ở nhà không ngờ lúc tôi về tới nhà thì anh vẫn đang ở bên ngoài tôi ái ngại giải thích với mẹ chồng con tưởng chồng con về ăn tối cùng mẹ rồi v ừ a nãy bạn con gọi nên con đi ra ngoài gặp nó một lát con tưởng bà sẽ giận vì cả hai vợ chồng đều không về dùng cơm cùng không ngờ mẹ chồng tôi ngược lại rất vui vẻ không sao đâu thỉnh thoảng con cũng nên ra ngoài gặp gỡ bạn bè chứ sao có thể vì mẹ ở đây Mà phải hạn chế gặp gỡ ai cả bà thậm chí còn nhiệt tình hỏi tôi vẫn còn gà ác đấy c o n muốn ăn không nghĩ lại những lời cái linh nói tôi bắt đầu thấy hoang mang thật sự không hiểu lý do của sự thay đổi này là gì tôi lắc đầu không ạ mẹ cứ đi ngủ đi đợi lát nữa anh dũng về con hâm lại cho anh ấy ăn tới tối muộn chồng tôi mới quay về trên người anh có mùi rượu anh nhanh chóng giải thích lúc nãy về gần tới nhà thì bạn anh gọi điện nên anh đ i uống với nó vài chén tôi vẫn suy nghĩ chưa thông hỏi dũng d ạ o này mẹ cực kỳ dễ tính với em dũng nhìn tôi cười em không vui à không phải nhưng em thấy khó hiểu tôi tìm cách nói tốt cho cái tuyên anh nói có phải là những lời của nó đã làm cho mẹ thông cảm cho em không nhỉ lời gì tôi nhớ lại hôm trước em nghe hai người đó nói chuyện cái tuyên bảo với mẹ con cái là do duyên số có những người không mong đợi thì con lại tự đến thế nên đây là chuyện không phải muốn là được dũng gật gù cũng có thể xem ra bạn em cũng có lúc được việc đấy chứ dũng kéo tôi vào lòng g h i c ầ m lên đầu tôi đừng nghĩ nhiều nữa trước đây là mẹ chưa hiểu em bây giờ thì khác rồi mẹ nói sau này sẽ cố gắng thương em như con gái đương nhiên những lời đó khiến tôi rất vui sau này cái linh bảo tôi chính là đã bị mẹ chồng dỗ ngọt đến mê muội mụ mị đầu óc luôn rồi đến mức chút tỉnh táo cuối cùng cũng không còn nữa nó thậm chí còn sở khóc sở cười khi diễn tả về tôi thông minh nhanh nhạy biết nhận định tình thế tất cả đã hoàn toàn biến mất từ từ kể từ khi mày về làm vợ làm s â u trong căn nhà đó đến một dấu chấm hỏi cũng không còn biết đặt ở đâu nữa nhưng đó là chuyện của sau này còn hiện tại thì tôi thật sự cảm thấy cuộc sống của mình đang ngày một tốt hơn tôi còn không ngờ có một ngày mình có thể chung sống hòa bình được với mẹ chồng trong một nhà không ngờ được có ngày mẹ chồng tôi lại bỏ hẳn món canh bầu trong suốt mấy tuần trời lại còn dặn tôi con cái là lộc trời cho tôi không cần quá áp lực yên tâm dòng họ nhà này không đến nỗi bạc phước như thế đâu từ từ rồi sẽ có đó chính xác là những lời bà đã nói khi thấy tôi thất vọng hết lần này đến lần khác khi bà dì ghé thăm muộn và tôi gần như tin vào những lời dũng nói rằng bà đang dần xem tôi là con gái tôi đón xe về quê cái linh trước hai ngày diễn ra lễ t í n h hôn của nó dũng có vẻ không yên tâm để tôi đi đường xa một mình anh suy nghĩ một lát nói hay là em đợi tới mai h ẳ n về anh đưa em về trước đây tôi từng về nhà nó vài lần quen biết hết cả bố mẹ và anh chị nó lâu như vậy rồi không về thăm họ nên tôi muốn ở lại vài ngày mà nếu về cùng dũng thì không thể có thời gian thoải mái như thế tôi bảo với dũng cũng đâu có xa lắm anh cứ ở trên này làm việc của mình đi dũng mở vali kiểm tra quần áo của tôi lần nữa vừa lau b a o vừa bỏ thêm vào ở dưới quê cây cố nhiều em phải mang theo vài bộ quần áo dày một chút còn nữa sao không mang theo thuốc gì hết vậy lại còn mang theo sách làm gì tôi bật cười anh biến thành bố của em từ lúc nào thế dũng phớt lờ tôi tiếp tục n h é t thêm khăn t r à n g vào va l i nhưng tới lượt túi thuốc thì tôi cản lại xin anh đấy em chỉ ngồi tàu có một buổi thôi anh bắt em mang theo những thứ này làm gì em còn không biết mình có bệnh đau dạ dày à cũng tại em khi ở một mình cứ ăn uống không có giờ giấc gì cả còn nữa lên tàu rồi thì ngủ một giấc đi đọc sách sẽ dễ bị chóng mặt đấy không biết à sau khi kiểm tra lại một lần nữa cho chắc ăn dũng mới đưa tôi ra ga tàu khó khăn lắm mới chen vào được tới chỗ của mình tôi nhét b a ly lên trên còn chưa kịp ngồi xuống thì tàu đã bắt đầu di chuyển liền lúc đó có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang t r a kín mặt đột nhiên ôm lấy đầu và kêu lên Úi、ra phần ghế của tôi bị dính c h ú t bẩn tôi chỉ nhìn anh ta đúng một giây rồi tiếp tục cúi xuống lau ghế cho đến khi lại nghe thấy tiếng của anh ta va li này là của ai vậy tôi ngẩng đầu lên cùng lúc đó có vài người đang chỉ tay về phía tôi anh ta kéo khẩu trang xuống nhìn tôi chằm chằm của cô tôi gật đầu ờ sao cô không bỏ cho cẩn thận vậy nếu vừa rồi là một đứa trẻ thì cô tính sao tôi chật vật thanh minh tôi là chỗ đó nhỏ quá tôi không bỏ vào bên trong được như vậy cũng không được chủ quan chứ nói xong anh ta nhón chân lên sắp xếp lại mấy cái va li đang có sẵn ở trên đó vừa làm vừa l à m bèm như thế này gọi là không có chỗ đây hả cô không biết sắp xếp mấy cái trước à anh ta nói mà không thèm nghe tôi trả lời lại trực tiếp xách va li của tôi lên và mạnh tay nhét vào đó gì thế chứ anh ta lớn xác như thế cũng không đến nỗi bị vali của tôi làm xây xước tạo nào rồi chứ đã thế sau khi xếp vali cho tôi xong lại còn hất mặt nhìn tôi rất rõ ràng anh ta đang muốn kêu tôi hãy mở to mắt ra mà nhìn cảm ơn anh anh ta khoát tay lạnh lùng khỏi cần lần sau làm ơn có trách nhiệm một chút cảm giác ái náy và lòng cảm kích của tôi đột nhiên bay biến tôi mạnh miệng tôi làm gì mà không có trách nhiệm xin hỏi anh bị xây sức chỗ nào rồi à hay là va li của tôi làm tổn hại tinh thần của anh anh ta cong m à y nhìn tôi cái gì thế cô gái này anh ta hình như vẫn còn muốn kiếm chuyện với tôi mặc dù tàu đã chạy được một đoạn rồi nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích anh còn muốn gì nữa anh không bị thương cũng không cần lời cảm ơn của tôi tôi nhìn anh ta đề phòng sao còn không đi đi anh đứng ở đây làm gì anh ta hình như nghe không rõ nghiêng đầu sát h ơ i một chút sau đó nhìn tôi một lượt cô gái này tôi không muốn những thứ đó mà tôi muốn thứ khác kìa tôi cũng nhìn anh ta đánh giá bỏ qua chuyện anh ta được trời thương phú cho vẻ ngoài ổn áp sáng sủa ra thì bên trong quả thực là một tên lưu manh có điều xui cho anh ta rồi ở đây đang là trên tàu v à lại tôi không phải là người không có lá gan tôi ôm chặt túi sách trước ngực lại nhấp nhổn nhìn xung quanh người đàn ông đó cũng nhìn theo hướng mắt của tôi cô định làm gì có cần tôi giúp không tôi đáp cụt lùn gọi nhân viên vậy để tôi gọi giúp cô ê tôi cản anh ta lại hóa ra anh ta không phải là một tên lưu manh bình thường gì nữa anh ta dừng lại nhìn tôi khỏi cần gọi anh chỉ việc đi về chỗ của mình là được rồi thật ra tôi cũng không biết nếu anh ta gọi nhân viên đến thật thì tôi sẽ nói thế nào nữa vừa rồi hoàn toàn chỉ là có ý định hù dọa tôi đương nhiên đang muốn về chỗ của mình chứ cô nghĩ tôi muốn đứng đây làm cái gì thưa cô tôi cũng tốn tiền mua vé anh ta nhấn mạnh mấy từ cuối nhưng vẫn không r ờ i đi một lát sau anh ta chậm sãi lấy từ trong túi ra một tấm vé nhún vai nói phiền cô có thể đứng dậy nhường chỗ cho tôi đi vào tôi mở to mắt nhìn số ghế chính là cái ghế trống bên cạnh tôi sao sao anh không nói sớm tôi vừa nói vừa co chân cho anh ta đi vào sau khi ngồi xuống ghế anh ta mới quay sang nhìn tôi cô gái tôi đã ra hiệu cho cô nãy giờ rồi được rồi là do tôi đã nghĩ nhiều nghĩ sai đường về nhà cây linh bắt đầu bớt hứng thú rất nhiều chút cũng may mà vừa đặt mông ngồi xuống khoảng năm phút thì anh ta bắt đầu kéo mũ xuống che mặt ngủ ngon lành đi tới khoảng nửa đường thì cái linh gọi điện cho tôi nó hỏi r ồ n r ậ p không mệt chứ lên tàu mấy giờ thế không mệt lát nữa gần tới ga thì gọi nhé để t a bảo anh huy ra đón không cần đâu anh ấy chắc cũng nhiều việc để tao đón xe về cũng được tàu hôm nay đông không mà sao không mua vé giường nằm cho khỏe mày đừng nói lâu lắm mới về nhà tao mà về cái lại bắt đầu rên đau lưng mỏi gối đấy nhé nó vừa nói đến đó thì tên đàn ông ngồi bên cạnh cũng vừa b ặ n ngoẹo đầu sang gần chỗ tôi mũ của anh ta còn rớt xuống ngay trên tay tôi tôi trả lại mũ sang ghế anh ta nhìn sáng vẻ đang ngủ say như chết của anh ta quả thật không thể nào không nhăn nhó tàu không đông nhưng không vui sao thế mày nói xem lần trước ngồi gần một gì kia nói chuyện từ đầu tới cuối còn lấy số điện thoại liên lạc hôm nay lại phải ngồi gần một tên may mà tôi kịp ngừng ai mà biết anh ta có khả năng vừa ngủ vừa nghe ngóng độc tĩnh hay không cây linh sốt ruột tên gì hắn ta thế nào biến thái hả tôi hạ giọng cũng không phải thế nhưng rất kỳ quặc vậy mày chú ý một chút đừng có ngủ đấy mày mà ngủ thì hắn rút xương sườn đi bán luôn cũng không biết đâu nói cái gì thế thôi nhé đợi gặp nhau rồi nói tiếp vì là tàu đường dài nên anh ấy đều đi ngủ hết tôi cũng không khá hơn là bao lúc sáng phải thức dậy từ khá sớm nên giờ rất buồn ngủ mỗi tội chẳng hiểu sao cứ nhìn sang dáng vẻ đang ngủ say như chết ngoẹo đầu ngoẹo cổ của tên đàn ông đang ngồi bên cạnh thì tôi lại không tài nào ngủ được cũng may một lát sau thì có nhân viên đi bán cơm anh ta nghe tiếng ồn liền dụi mắt mấy cái uể oải ngồi thẳng lưng lên cho tôi một hộp cơm gà anh ta ngồi ghế trong trả tiền hay lấy cơm đều phải đưa qua trước mặt tôi tôi cúi đầu để anh ta khỏi v ư ơ n g víu lấy xong cơm anh ta mới gật đầu cười với tôi một cái hình như muốn thay lời cảm ơn dạ dày của tôi không tốt sẵn nên không thể quá đói thế nên làm gì còn thời gian phân tích nụ cười hiếm hoi của anh ta ăn uống khi tàu đang chạy x ì n h sịch như thế này quả thật là thử thách không dễ nhằn tôi tranh thủ lúc tàu dừng được tí vội vàng ăn nhanh cho xong lúc sau ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông bên cạnh cũng bắt đầu ăn nhưng mà cách ăn của anh ta rất khác tôi tự nhiên tử tốn ung dung chậm rãi chứ không thô lỗ và gượng gạo như tôi nếu tôi nhớ không nhầm thì c á i linh tử nói kiểu người như thế này thường là người được giáo dục đàng hoàng Và quý phái xuất phát từ trong xương chứ không phải ai học theo cũng được đang ngồi suy nghĩ thì anh ta đột nhiên hỏi sao thế không phải cô đổi ý muốn ăn cơm đấy chứ từ đầu đến cuối anh ta vẫn ngồi yên tôi không nghĩ mình bị bắt quả tang tại trận thế này nên bắt đầu giả vờ ho mấy cái cho đỡ ngại rồi tiếp tục cúi đầu ăn cháo những ai từng ngồi tàu đường dài rồi sẽ biết nếu không làm gì không nói gì thì thời gian sẽ trôi chậm hơn bình thường gấp mười lần tôi còn hơn ba giờ đồng hồ mới tới bến tôi không thể dùng ba giờ này để ngắm tên đàn ông này ngủ nữa thật là vô vị đợi cho anh ta đi vứt x á c quay về ngồi yên vị vào chỗ của mình tôi liền kéo áo khoác lên che đầu kín mặt và ngủ ngon lành lại lắc lư qua một quãng rất dài nữa lúc tôi mơ màng tỉnh dậy cũng là lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra rất gần nhưng mà không phải trong túi áo khoác như thường lệ mà là đang ở trên tay người đàn ông bên cạnh tôi dụi mắt hai cái bắt đầu tỉnh như sáo vội hét lên anh ăn trộm vài người ngồi gần đó cũng bị tiếng hét của tôi đánh thức tôi lật đật giật lấy điện thoại tôi biết ngay mà anh nhất định là kẻ anh ta vội dùng tay bịt miệng tôi lại c a o mải nhắc nói cái gì thế cô bảo ai là trộm hành động này càng làm cho tôi khẳng định anh ta chính là ăn trộm tôi gỡ tay anh ta ra vừa ra khỏi ghế vừa hét toáng lên anh ta là ăn trộm mau giữ anh ta lại đi tôi đã nói điện thoại cô bị rơi xuống đất tôi là đang nhặt lên cho cô cô nghe mà không hiểu à chúng tôi cãi cỏ ồn ào đến mức đám đông dần chú ý đến cuối cùng là cả nhân viên tàu cũng đi tới tôi lùi ra xa, xa anh ta bắt đầu trình bày sự tình là thế này người đàn ông này nhân lúc tôi đang ngủ say liền lấy điện thoại từ trong túi của tôi lúc tôi tỉnh dậy thì điện thoại vẫn đang nằm trong tay anh ta này cô nếu tôi lấy của cô thì tôi đã sớm cất đi rồi còn cầm trên tay đợi cô thức dậy bắt quả tang nữa sao cô tư duy cái kiểu gì thế cái đó là do ông trời có mắt anh còn chưa kịp cất thì bạn tôi đã gọi điện đến thế nên tôi mới tỉnh dậy tôi nhớ lại lời của cái linh buột miệng nói luôn bạn tôi đúng là liệu việc như thần nó chỉ cần nghe tôi tả sơ về anh đã dặn tôi đừng có ngủ nếu không anh sẽ rút luôn xương sườn đi bán anh ta cong mà nhìn tôi con trời mới biết tôi đang nói cái gì anh ta làm sao mà hiểu được đó là ngôn ngữ riêng của chúng tôi đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán có người còn thầm thì nói với nhau rằng lúc nãy đúng là có tận mắt nhìn thấy anh ta đang cầm điện thoại của tôi trên tay thời này trộm cướp hoành hành ngang nhiên quá phải đi báo công an đi lần này bắt được mà không xử lý đến nơi đến trốn thì chắc chắn sẽ còn lần sau nữa người gì thế đàn ông sức dài vai rộng lại đi làm mấy trò hèn hạ này đó chính xác là những lời bàn tán của đám đông xung quanh chúng tôi hầu như tất cả mọi người đều đồng tình với tôi nhưng chỉ là những lời xì xào nhỏ thôi không ai dám nói lớn tiếng nhân viên ga tàu cũng rất khó xử vì dù rất nhiều người thấy anh ta cầm nhưng lại chẳng có ai nhìn thấy anh ta lấy từ trong túi tôi ra và lại cũng không có bằng chứng nên dù có vẻ tin tôi thì cuối cùng cũng đành thương lượng chuyện này cũng có thể là hiểu nhầm cô cũng nói cô để điện thoại trong túi áo khoác như thế khả năng bị rơi ra như anh ấy nói là hoàn toàn có thể đương nhiên tôi không tin vào khả năng đó nhưng mà tôi cũng không phải là đứa hồ đồ anh ta đột nhiên quay sang hỏi tôi cô xuống ga nào anh hỏi làm gì để giúp cô tập tư duy cho hợp lý tôi bực bội thị trấn b anh ta chống tay vào thành ghế khóe môi nhếch lên thứ nhất vừa hay đó là ga gần nhất mà tàu sắp dừng cô chắc chắn sẽ phát hiện ra mình mất điện thoại trước khi xuống thứ hai cô thử nhìn xem anh ta hất đầu ra hiệu lối đi nhỏ như thế này tôi có thể thành công đi qua khi cô đang ngủ chỉ có ngủ sai đến mức bị người ta rút xương sườn còn không biết mới có khả năng đó xảy ra là anh đang chửi bóng gió tôi à anh ta vẫn còn chưa buông thai cho tôi còn cần thêm lý do không mấy người gần đó bắt đầu đổi hướng theo anh ta lần này thì không thèm nói thầm nữa phải rồi đấy làm sao mà trộm được chứ cô hiểu nhầm anh ấy rồi nhân viên tàu thậm chí còn vỗ vai tôi cô xem an ninh trên tàu rất đảm bảo mấy năm gần đây chưa hề ghi nhận vụ trộm cướp nào cả cô yên tâm nhé hơn nữa anh ấy là khách quen thường đi tàu này lần trước còn vì đuổi bắt một tên cướp mà c h ữ chuyến tàu đấy sẽ không có chuyện anh ấy lấy điện thoại của cô đâu cô nghĩ nhiều rồi hóa ra cũng từng được xem là hiệp sĩ sao từ đầu không nói vậy đi sao không nói anh ta là khách quen là người từng bắt cướp thật là thì xem như tôi lại trách nhầm anh ta thêm lần nữa dù sao thì cũng còn nửa giờ đồng hồ nữa tới ga thôi thì với người không bao giờ gặp lại cũng không cần mang cảm giác áy náy làm gì khi tàu sắp d ừ n g tôi nhanh chóng đứng dậy lấy va l i mỗi tội kệ hơi cao với cả cũng sợ chẳng may rơi xuống chúng ai đó thêm lần nữa nên loay hoay một lúc vẫn chưa lấy được người đàn ông kia túm lấy tay tôi ấn xuống ghế anh ta lách người qua tôi sau đó chỉ cần với tay một cái đã thành công lấy được va li đương nhiên anh ta ít nhất cũng cao hơn tôi cả cái đầu cảm ơn anh anh ta còn không thèm liếc tôi lấy một cái chứ đừng nói là nghe lời cảm ơn đầy thiện chí của tôi lại với tay và lại lấy đồ xuống hóa ra là xuống cùng ga với tôi ban đầu là tôi xuống trước nhưng sau đó tôi cố tình đi chậm lại phía sau anh ta phải công nhận con người này dù là đi giữa đám đông thì vẫn rất dễ nhận ra bởi anh ta có chiều cao khá nổi bật anh ta người cao bước dài tôi lại bị kẹt lại khi chen chúc ở cửa ra vào nên chỉ một lát sau ngẩng đầu lên thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng anh ta đâu nữa thật ra thì đúng là tôi ngại đó nhưng tôi không mặt dày tới mức không địch nói xin lỗi đổi lại là tôi nếu tôi bị người khác vu ăn xá họa như thế thì chắc chắn đã không để yên rồi ngược lại anh ta sau khi làm rõ mọi chuyện chỉ quay sang liếc tôi một cái dặn lần sau ngủ dậy thì nhớ kéo cái đầu về trước đi đừng để cho nó đi chơi xa quá là mắng tôi không có não thế nhưng tôi thề là tôi vẫn có ý định xin lỗi chỉ là sau đó anh ta cứ bận n g a y điện thoại suốt thành ra tôi không có cơ hội các bạn thân mến